Xin chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người đã quay trở lại với tập truyện 588 trên kênh truyện Ma Chú Ba Duy Duy xin chúc mọi người có một buổi nghe chuyện ma thật là hấp dẫn nha Kênh của chúng ta chuyên kể lại những câu chuyện ly kỳ về bùa ngãi, thư ếm, duyên âm và những câu chuyện về tâm linh khác Nếu bạn nào có chuyện ma muốn gửi về cho Duy kể lại, các bạn có thể gửi về gmail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 Câu chuyện này nó có liên quan tới cái cuộc hành trình của anh. Khi mà anh đi làm một cái công trình ở ngoài Phú Quốc á. Rồi anh gặp một cái câu chuyện tâm linh. Cái người mà giúp đỡ cho anh. Chính là một cái người đi làm chung công trình của anh. Đó chính là một cái anh tên là anh Cường. Anh Cường. ảnh làm không đủ sức. Thì ảnh mới nhờ một cái ông sư phụ của anh nữa. Coi như là một cái người cha nuôi của anh đó. Chính là ông thầy Sáu Liêm. Thầy Sáu Liêm thì mọi người nghe quen ở trên kênh này chắc là mọi người cũng đã biết tới thầy một lần nữa duy khẳng định thầy sáu liêm khác với thầy sáu cẩn không có liên quan gì tới thầy sáu cẩn với thầy bảy hết trơn á thầy bảy là ở vĩnh long còn là ông thầy sáu liêm này ổng ở cái khu vực mà an giang rồi quê vợ của ổng chính là cái cô lúa đó nhà của cô lúa thì ở hồng ngự đồng tháp sau khi mà duy đã kể ra cái tập truyện của thầy bảy thì trong cái tập truyện của thầy bảy có một cái chi tiết nói rằng Thầy Bảy đã từng được đi qua tới Bên tổ đình Mao Sơn ở bển đó. Thì là riêng cái câu chuyện của thầy Sáu Liêm này Cái người gửi lại câu chuyện Người ta cũng có chia sẻ đôi điều Là ngày trước lúc mà thầy Sáu Liêm còn sống Thầy cũng đã từng đi Quên tổ đình rồi mọi người Cái đợt đó thì mục đích của thầy Sáu Liêm Đi qua tới bên tổ đình Một phần là vì muốn thăm tổ đình Một phần là vì muốn trả Những cái món đồ nghề của ông sư phụ mình Gửi lại bên tổ đình Đó chính là ông thầy Thất Lúc này thì thầy Thất đã mất rồi Không có giống như mục đích của thầy Bảy Là qua đó để mà đi kiếm lại Một cái người sư phụ của mình nha Thì à, bạn nói Khi mà thầy Sáu Liêm qua tới bên tổ đình nó bệnh đó Thầy có gửi lại cho tổ đình Một cái gọi là cái thủ bản nè Thêm một cái yêu bài Với lại là một cái thông chứng điệp Cái thông chứng điệp này là một cái tờ giấy Nó màu vàng vàng Nó đã bị rách bị cũ hết trơn rồi Phai mờ hết do là thời gian Kiểu giống như cái tờ giấy này là cái tờ giấy thông hành từ cái thời của ông thầy Thất Là sư phụ của thầy Sáu Liêm á Trên đó nó ghi những cái đạo hiệu nè Rồi à, ghi những cái ngành học của ổng Hồi đó là ổng học cái ngành gì Tại vì tổ định thì nó y như là một cái trường đại học Dành cho những người học theo cái hệ bùa phái, hệ tâm linh vậy thôi Có thể là học cái hệ phù lục, hệ trận pháp hay là cái gì đó Rất là nhiều những cái hệ phái khác nhau Viết trên đó là được viết bằng mực tàu Trả dày bệnh Rồi sau khi mà thầy Sáu Liêm đi từ bên đó về đây đó Người ta cũng có cho thầy Sáu Liêm một cái tờ thông chứng điệp luôn Trên tờ thông chứng điệp đó cũng có những cái dòng chữ nè Rồi có luôn hình ảnh Chứ cái thời của ông thầy Thất là không có hình ảnh Sau này thời của thầy Sáu Liêm á thì có Nói chung là cũng tự tựa như là cái tờ giấy của thầy Bảy vậy đó Nhưng để mà phân biệt được ừ cái người này là cái người hàng thiệt Hay là hàng giả Thì người ta có đóng một cái mộc Cái đó gọi là cái ấn triện á đóng mà cái mộc đó đó là bằng mực chu sa cũng giống như thầy bảy và sư phụ của thầy bảy thầy sáu liêm y chang như vậy luôn sư phụ của thầy sáu liêm là ông thầy thất người ta học theo mao sơn chánh tông người ta có tổ đình đàng hoàng ngày xưa được học ở bển có đạo hiệu có cái chi phái có ngành học đàng hoàng được cấp chức danh và thậm chí là sau khi mà qua đời có luôn cái bài gì ở bên đó chứ còn riêng những người thầy giống như thầy sáu liêm á là mao sơn dân gian Kiểu giống như người có căng, có cốt, có duyên. Nhưng mà chưa có gặp được ai hữu duyên để dặn cho mình. Rồi một ngày nào đó trong cuộc đời, có một cái ông thầy đi ngang. Thấy mày có duyên quá tao truyền nghề lại cho mày. Thì đó là Mao Sơn Dân gian đó. Học chưa qua trường lớp. Chỉ có một thời gian ngắn ngủi thôi mà đạo hạnh tới cỡ đó. Còn nếu như mà ông qua trường lớp học bên Tổ Đình thì nó bá cỡ nào nữa. Bởi vậy mới nói ngày xưa cái thời điểm của thầy Bảy, thầy Sáu Liêm á thầy hay rất là nhiều nói chung chung như vậy thôi chứ thực ra đó là còn rất là nhiều những cái thông tin liên quan tới tổ đình ở bên mao sơn nơi mà ngày trước thầy sáu liêm đã từng qua bên đó trả lại những cái món đồ mà của ông sư phụ của mình để lại ở việt nam đem về bệnh những thông tin đó thì duy sẽ không nói trong cái câu chuyện này mà duy sẽ để dành nói một lần nữa ở trong một cái câu chuyện khác liên quan tới thầy thất là sư phụ của thầy sáu liêm Còn riêng cái câu chuyện ngày hôm nay Nó cũng bắt nguồn từ một cái cuộc nhậu giữa bạn và anh Cường Anh Cường là đệ tử của thầy Sáu Liêm đó Sau những cái năm tháng mà bạn đi làm công trình chung với anh Cường đó Thì đó là ảnh có đi qua bên nước ngoài Để mà ảnh đang làm một cái dự án gì đó bên Úc ở bệnh á Thời điểm này thì anh em cũng ít có nói chuyện với nhau Rồi đó là cho tới khi bạn có gia đình Mới vừa đám cưới xong thì ảnh có dịp về nước Hai anh em mới ngồi lại nói chuyện với nhau, sẵn là ảnh mới chúc mừng tân hôn, ngồi nói chuyện hàng nguyên tâm sự vậy đó. Bắt đầu là bạn muốn hóng những cái câu chuyện của thầy Sáu Liêm Mà cái anh Cường này thì ảnh nhậu rất là dở. Ảnh uống 3 cái vô lẫn sỉnh. Và cái câu đầu tiên để tao kể cho mày nghe, cái câu chuyện đó là như vậy đó, bắt đầu từ cái câu đó. Cái câu chuyện này nó kéo dài dọn dẹn đâu đó trong vòng khoảng hơn 1 tuần lễ. Từ cái ngày 23 Tết Cho tới ngày mùng 1 Tết năm 2017. Từ một cái ngày. Lật đật lật đật. Chuẩn bị đồ để mà về quê ăn Tết. Cho tới một cái cơn ác mộng. Ở một cái vùng biên giới nào đó. Mà mình hổng hề biết luôn. Đó là một cái cuộc hành trình trốn chạy. Ủa mà tại sao mình phải trốn? Tại sao mình phải chạy? Mà mình đi qua đó mình kiếm cái gì? Trong khi mình chuẩn bị mình về quê mà. Rất là nhiều những cái điều. Mà có thể nói nó quyển hoặc nó tầm lâm búa xua trong cái câu chuyện này hết Nhưng cuối cùng Chỉ từ một cái chữ tâm mà nó ra thôi Trước khi mà vô cái câu chuyện phức tạp này Thì mọi người tự hình dung lại thử đi Cái tâm của mình nó cũng ngộ lắm nha Nó rất là đặc biệt Chỉ là từ một cái suy nghĩ của mình thôi Mình suy nghĩ lệch lạc một chút Có thể mình biến thành ma Từ cái tâm đó Mà mình sanh ra thù hận Mình thành ma, mình thành quỷ Mình dướng bận lại hoài luôn mình không có đi Hoặc là cũng cái tâm đó mà mình nghĩ tốt một cái đi Thì mọi chuyện nó sẽ khác liền Dù cho mình ở tôn giáo nào cũng như vậy hết Đều đúng một cái chân lý như vậy thôi Anh Cường em mới kể Cái bữa đó thì ảnh mới vừa đi làm ở công trình xong Ảnh còn nhớ luôn là bữa đó ảnh đổ cái sàn bê tông ở cái công trình của ảnh đó Rồi chiều về cũng ăn cơm như bình thường Nhưng mà bữa đó mưa rất là nhiều Thành thử là ảnh cũng muốn ngủ sớm Giọng thứ mà đi làm công trình Sây măng bê tông cốt thép không hả Ban đêm trời mưa rồi nó đập vô cái máy tôn á, nghe nó ầm ầm như đó chứ ngủ rất là ngon. Bởi vậy là ảnh nằm một chút xíu là ảnh ngủ. Nhưng khi mà ảnh ngủ đó thì cái giấc của ảnh giống như là ảnh bước vào một cái không gian khác vậy đó. Nó thẳng ra nằm chim bao đi. Mà cái giấc chim bao này nè, nó rất là thiệt. Bởi vậy là khi mà ảnh tỉnh dậy, ảnh nhớ như in luôn. Ảnh mới thấy là gì nè. Tự nhiên là mình đang đứng Đứng ở một cái chỗ nào đó Ruộng không phải là ruộng Mà là cái chỗ người ta trồng cỏ Nó cũng không phải là cái chỗ trồng cỏ nữa Nó ngộ lắm nha Xung quanh là không có nhà cửa của ai hết Cũng không hề có cây cối Giống như là mình đang đứng ở giữa rừng Hay là cái gì cũng không đúng luôn Mà mình cũng không biết á Cái thời gian này Mình đang đứng là ban ngày hay ban đêm Trời mưa hay trời nắng Tại vì ảnh nhìn lên trời á Ảnh thấy là Nó cũng có mây Nhưng mà mây á, nó bay chậm chậm chậm chậm Cái cục mây nó cũng đỏ đỏ, nó ẩn ẩn ẩn ẩn vậy nè Kiểu giống như là mình có thể đoán được đây là cái không gian tầm khoảng 6-7 giờ tối Nhưng mà mặt trời nó chưa có lặn á Mà mình nhìn mình cũng đâu có thấy mặt trời đâu Một hồi mình thấy mây nó cuốn cuốn cuốn lại nó y như là cái màu đỏ của máu mà nó pha loãng ra vậy đó Không phải là bầu trời hoàng hôn buổi chiều Mình đứng ở đây cái bắt đầu mình nhìn xuống đất Nhìn xuống ngay cái chỗ mình đứng á đi dò không mà đạp ở trên đất Toàn là cái cỏ khô, cỏ cháy không mà Cái chỗ này y như là một cái cánh đồng mà mới vừa bị cháy vậy đó Mà mình nhìn ở đằng xa xa đó Thì đúng thiệt là nó có cây Nhưng mà cái cây này là cái cây cỏ tranh đó. Nó khô hết trơn này Nó cao lên huốt đầu của mình vậy đấy nè Mình mới nói Ủa Cái chỗ là cái chỗ nào vậy trời ảnh nằm chim bao mà y như là ảnh xuất hồn ảnh đi đâu vậy đó ảnh vẫn biết hết luôn Anh vẫn biết là ừ bây giờ là tại sao mình không ở công trình mà mình ở chỗ này làm cái gì Ủa là mình đang ở đâu vậy? hả? bởi vậy là anh mới tính là kêu lên ủa, ủa? nhưng mà anh nói chuyện không có được tại vì là cái cuốn họng của anh đó, giống như là nó bị dướng đờm á Ảnh không có kêu không có la được cái gì hết trơn á thì anh mới thấy là ở đằng cái bụi cỏ tranh nó đang cháy đằng kia kẹp mà dạng như nó cháy hết trơn rồi anh thấy ở đằng như có nhúc nhích nhúc vậy đó thì anh mới bước lại anh đi thẳng vô tới trong đó luôn gùn gùn vô tới trong cái bụi cỏ mà nó khô nó cháy vậy nè Ảnh mới thấy là ở giữa của cái đám cỏ đó, nó có một cái cây mà dạng giống như một cái cây cọc á. Cái cây cọc là thiệt là cao rồi nè, tầm khoảng 4-5 mét luôn. Nó cắm xuống đất mà nó chỉa lên đến trời vậy đó. Mình đứng ở đây, cách cây cọc đó cũng không có xa. Thì bắt đầu là ảnh mới thấy ở trên cái cây cọc đó có một cái người đang bị trói, bị cột cái tay vô cái cây cọc vậy nè hai tay hai giò là cột hết luôn. Bây giờ là ảnh đang đứng ở giữa cái khu vực đó. Mà cái người này bị trói làm sao mà tự nhiên ảnh thấy là cái dáng người này nè, nó hơi quen quen nha. Nhìn y như là một cái người nào đó mà mình đã từng gặp rồi vậy đó. Tại vì cái người đó là người ta gục cái mặt xuống vậy đây nè. Áo quần đồ bây giờ là bị lột ra hết. Chỉ còn dính ở trên cái chỗ này là một cái quần tà lõn thôi. Mà máu me không hà. Ảnh mới bước lại, ảnh chạy tới. Ảnh chạy tới càng chạy càng chạy á. Thì ảnh mới nói ủ chết mẹ thằng ơi thằng Tấn Thằng này thằng bạn mình mà Cái anh Tấn này nè Là cái thằng bạn mà ngày xưa Lúc mà anh Cường đi học đại học xây dựng đó Hai thằng ở chung phòng trọ với nhau Chia nhau nữa cái gói mì Trời ơi thân dữ lắm thân luôn Nhưng mà do cái cuộc sống á Thì thằng nào cũng có cái định hướng riêng Không có còn đi mần chung nữa Nhưng thân thì vẫn thân Cái này là anh Tấn chứ ai Anh chạy anh kêu Tấn ơi Tấn Tấn ơi Anh kêu được một hai câu thôi Thì tới khúc này nè, ảnh chạy gần tới rồi, gần sát mé rồi. Thì cái giò của ảnh giống như là có ai mà đóng đinh xuống cái miếng đất, ảnh không chạy được. Không thể nào chạy được nữa. Tại vì mình đang nằm ở trong mơ. Mọi thứ nó diễn ra đó giống như có ai đó sắp đặt không muốn cho mình làm tiếp một cái chuyện này chuyện kia. Ai cũng có từng nằm chiêm bao mà, đúng không? Mình đâu thể nào làm được theo ý mình. Khi đó Cái ngừ mà đang bị trói trên cái cây màu đen xì đó, đó. Cái ngừ này mới ngước cái mặt lên Ngước cái mặt lên gì nè Hai cái mặt đối đầu với nhau Chính mắt anh Cường anh thấy Thằng này là tấn bạn mình Mà cái mặt của nó đó Cái da mặt đã bị lột ra hết rồi Không còn cái da nữa Mà lột đó, là lột rất là kỹ nha Lột làm sao nó không có đi cái thịt ở trong Nó còn lú cái phần thịt ở trong cái mặt của mình vậy nè Những cái cơ á Miếng thịt bó cơ bó cơ đó Cái người đó vừa ngước cái đầu lên Thì đó là anh Cường mới thấy là gì nè Chỗ cái gò má đó Những cái đường thịt Chỗ gò má nó còn như giật, thế giật, giật nè Nó giật thịt á Mà ở trên đầu Y như có ai mà lấy cái cây búa Bửa lên trên đầu một đường Cái máu cái ốc nó chảy xuống nè Nó chảy hết trơn cái mặt luôn Mà cái mặt bây giờ đỏ ao Tại vì đã bị lột da mà Đâu có còn da mặt nữa đâu Tai chân thì bị đánh bầm dập hết Nó nhiễu máu Nó ướt nhẹp nguyên cái quần tà lõn Nhưng cái thân hình đó Là cái thân hình của thằng Tấn bạn mình Anh khẳng định chắc nịch như vậy Hồi đó từng ở chung với nó Ở chuồng tắm luôn Biết nó như vậy đó Mặc vào bây giờ da mặt nó không còn nữa Nhưng mình biết đó là Tấn bạn mình Cái thằng nào đó đi học nó hiền gần chết luôn ha Rồi sao bây giờ ai mà trối nó vậy kỳ khô vậy Mà anh Cường thì anh không có chạy được Cái giò của anh như có ai mà ghi lại vậy đó Trời ơi trời Tự nhiên lúc này á Trong mơ Nhưng mà anh Cường anh nghĩ là Ủa có phải làng bạn mình không ta Sao kêu nó mà nó không trả lời Cái đầu nó ngước lên gì nè Cặp mắt bây giờ đâu có còn hai mí mắt nữa Mọi người nghe sà tinh khơ me đỏ Thì mọi người biết Cái hình ảnh của cái con người mình khi bị lột da hết trơn á, Thì làm gì có cái mí mắt Mà nó đậy con mắt mình lại nữa cặp mắt nó cứ trợn trắng là gì nè nó lồi lao nguyên cái con ngư luôn đâu còn mà chết chết nữa thì cái người đó liếc liếc con mắt qua nữa gì nè nhìn anh cường nhìn anh cường nha anh cường đang hoài nghi không biết phải thằng bạn mình hay không thì cái người đó miếng đó... miếng cái răng là gì nè nói chuyện cường ơi cường tao nóng quá cường ơi cường ơi tao nóng quá cường ơi nó lột da tao à cường ơi Nó lột da tao Cường ơi Hai cái tay của anh này gì nè Ráng thò thò thò ra Đưa ra Để đưa cho cái anh Cường này Anh giật để mà anh cứu mình hay gì đó Kiểu như ra dấu hiệu cầu cứu đó Khi mà anh đưa cái tay của anh ra khỏi cái cọng dây rồi đó Thì anh Cường mới thấy là cái tay của cái người này nè Cũng đã bị lột da hết luôn Nó lúa ra nằm ngón tay trắng hú vậy nè thấy luôn cái gân mà. Tại vì kiểu giống như là người ta đóng đinh hay là người ta cột cái phần mình của ảnh vô cái cây hay sao đó. Thầm cái tay nè, cường ơi nó đằng sau mày kìa cường, nó đằng sau mày cường ơi, ảnh nói vậy đó. Ngay lúc đó cái phía của anh cường ảnh mới quay được đằng sau. ảnh quay được đằng sau thì ảnh mới thấy có nguyên một cái bóng người đen thui lùi luôn. Mọi người nên lưu ý cái bầu trời lúc này không phải giữa trưa nắng mình không thể nào nhìn thấy rõ được người ta mà mình chỉ thấy là người ta đi từ từ từ từ như một cái con robot vậy đó. Nó cao đâu đó, đó tầm khoảng hơn 2 m. Anh Cường đoán là như vậy, Người ngậm bự lắm. Mặt mày thầy đen thui lùi. Biết là đàn ông đó. kiểu giống như cái người này mặt bị đốt cháy mọi người. Nhưng mà cái bộ đồ rất đẹp nha. Mặc trên người một cái bộ đồ mà theo như anh Cường nói đây là cái bộ đồ là sambo chan Duy thì có thể đọc không đúng. Nhưng mà ảnh miêu tả đây là cái bộ đồ kiểu như truyền thống của người Khmer á. Đàn ông thì mặc mà cái quần á. Giống như là cái. Um, uh, cái cái, cái mía uh, xà rong á. Nhưng mà là nó có hai cái ống đàng hoàng nha. Rồi nó phòng lên ngay cho bắp đùi gì nè. Đó Duy để thử cái hình có đúng hay không. Đi. Sân sân sân tới sau lưng của anh Cường vậy nè. Ôi y như ma như quỷ chứ phải là ngư. Ngư nào mà cao khoảng hai mét trữ ba mét. Chưa hết. Trên cái thân mình của cái ông này á. Ông không mặc áo mà tự nhiên anh cường anh thấy giống như nó hơi lóe con mắt của mình là tại vì á là ổng có xăm hình nha, xăm rất là nhiều những cái hình thù bùa chú vòng vòng hết trơn từ cần cổ của ổng xuống tới ngực, tới bụng vậy nè. Tay chân của cũng như vậy luôn. Chỉ có mặt cái quần đó thôi đó. Mà khi mà ổng đi càng gần càng gần thì mình mới nhìn kỹ lại À Cái ông này mặt mày của ổng đen thui tối hù là tại vì ổng quấn cái cái cái mặt của ổng lại. Quấn hết trơn mặt mày lại bằng một cái khăn gọi là cái khăn Rama đó. Quấn đầu nào, quấn mặt chưa đúng hai con mắt thôi. Ông đi lại từ từ, ông dặm dặm dặm trên đất nha. Chỉ thấy được lú ra hai cặp mắt đỏ ao vậy nè. Trong cái ánh mắt của cái ông này á, y như có ai mà đốt lửa rồi ông nhìn vô cái ngọn đuốc á. Nó nổi lửa ra luôn mà. tay của ông ông cầm một cái cây kiếm. Theo nhân Cường nói cái này là cái kiếm đa ven, duy để cái chữ đó ai biết cái kiếm này hay không nha, đặc biệt là người Khmer em. Một bên tay thì cầm một cái cây kiếm, tay còn lại cầm thêm một cái cây dao. Cái cây dao nó hơi cong cong mà ở đầu của cái lưỡi dao nó có máu nó rỉ xuống nữa. Kiểu giống như là người ta mới vừa giết người hay cái gì đó. Mà trong khi anh cường thì ảnh không đi được. Anh đâu có chạy được đâu. Cái giò của anh đã bị ghim xuống dưới cái đất rồi. Thì khi đó ảnh nhìn ông này lãnh sợ chứ. Mình là con người mình nhìn cái ông nội này sợ chứ. Mình mới la làng mình không biết chạy cái kiểu gì. Thì Anh Cường anh mới có cảm giác là nó hơi đau ngay cần cổ của mình Là tại gì cái ông đó ông đi thẳng tới Ông chém nguyên một đường ngay tại cái đầu của anh Cường ấy. Anh nghe một cái đau điếng và anh la làng lên chứ Giống như mà cái cảm giác mình nằm chim bao Mình thấy mình đi xuống dưới bến nước ấy, Rồi mình trợt dò xuống dưới bến Mình giật mình tỉnh vậy đó Anh Cường cũng vậy Anh giật mình Anh chơi giới luôn mà Cái giấc mơ của anh nó thiệt tới cỡ đó, đó. Cái cảm giác nó vẫn còn Cần cổ mình nó hơi ê ẩm đây nè Anh thức dậy một cái là anh ngồi bần thần vậy nè Đã cái phòng nó ngột ngạt nó khó thở rồi Mà bây giờ nằm chim bao Thấy cái giấc mơ này thiệt Mình mấy nó ướt nhẹp hết trơn Ướt hết trơn cái áo ba lỗ rửa thấm mồ hôi Xuống dưới cái chiếu trúc á Uống miếng nước mà nó rát cổ họng mình luôn vậy đó Tại sao anh bần thần Là tại giờ hồi nãy giờ chưa nói Bữa nay nè Anh đã thấy cái giấc chim bao này Ba lần Bữa nay là ngày thứ ba đó Lần một lần hai không hề hấn gì nhưng riêng bữa nay Anh mới thấy lạ là tại sao đã 3 ngày rồi Đêm nào cũng vậy hết Ngủ thì ngon Nhưng cứ vô giấc là nằm thấy cái giấc chim bao này Mà nó y chang vậy Nó không có xê một chít nỏ chân Sao kỳ vậy ta Anh mở điện thoại ra Anh coi là 3 giờ 15 phút sáng Ngày nào cũng vậy hết Cũng đúng 3 giờ 15 phút là mình tỉnh dậy Cũng cảm giác bị chém ngay cái đầu gì này. Mà mình bị chém á. Còn thằng Tấn là cái thằng bị lột cái da mặt kìa Nó chứ ai Anh lật đật Anh mở điện thoại ra Anh gọi zalo cho anh Tấn Gọi zalo không được qua gọi facebook nhắn tin lên facebook cũng không được luôn cũng đã online khoảng 2 ba tuần trước rồi thì mới gọi điện thoại bình thường mở điện thoại sim ra gọi thì cũng không được luôn cái điện thoại đã bị khóa máy thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được bắt đầu là anh cường ở mới lo rồi đó anh nó không biết có cái chuyện gì không trời tại vì thường mỗi lần mà anh nằm chim bao thấy ác mộng nha thường là nó xảy ra đó cái đó giống như là cái trực giác của mình vậy thôi mình lo cho bạn mình thôi Mà nói với mình trời ơi như tay mặt tay trái vậy đó Kể ra nói lâu không gặp chứ thiệt ra đó Cái giai đoạn này nè Mới gặp nó khoảng hơn 2 tuần trước chứ ở đâu Anh em rảnh rồi gặp nhau Rồi ngồi nhậu nhẹt tâm sự Gặp nhau là gặp nhau ngay tại cái quán cà phê Gần ngã tư hàng xanh bên Bình Thạnh mình chứ đâu Thiệt ra cái bữa mà anh Cường với lại anh Tấn gặp nhau đó Là do có công chuyện đi ngang Rồi gảnh hẹn nhau gặp nói chuyện chơi Nghe đâu là anh Tấn mới nói là Tao uh, chuẩn bị đi mừng ăn xa chút Mà nói chứ cũng không có xa Tại vì không có làm ở trong Sài Gòn thôi Đi làm ở Tây Ninh á Đi giống như là đi khảo sát thị trường Có người quen người ta dẫn dắt tao Nói chung là cái mối này là cái hợp đồng rất là lớn Coi như là cái đợt tao đi tao đổi đời luôn á mày nhưng là biết xong cỡ này khó khăn quá mày ơi Làm cái đó, đó thì nói chung là làm trí óc thôi Nhưng mà tiền thì nó nhiều chút Anh Cường anh nghe như vậy lãnh anh giật mình Anh mới trả lời với anh Tứng á Ở đó mày làm gì mày ơi Thời buổi này làm cái gì mà có cái công chuyện Mà, mà việc nhẹ lương cao Tao mừng đúng chạy ra da chốc vậy này nè, mà lương có bao nhiêu. Nó thẳng ra đó là bây giờ mày muốn làm có lương cao thì cũng phải có một thời gian, người ta đủ tin tưởng mày thì từ từ từ, từ dưới thấp mày lên dưới cao. Chứ có đâu mà mới qua làm mà có lương cao liền là không đó mày ơi. Nhưng mà anh Tuấn nó chả mày lo sao quá. À. Tính ra tao với mày thằng nào cũng có học thức hết á thì đúng. Học đại học ra mà. Giỏi lắm, nói chung là cái anh Tuấn đó đó cái chuyên ngành quán là chuyên về thiết kế đồ họa, máy tính rồi đệ đó. Bởi vậy là ảnh nói vậy thì anh cường anh nghĩ không lẽ thằng này nó ngu tới mức mà nó bị người ta dụ dỗ sao? Đâu có dễ dụ dỗ giống như là vô ba cái chỗ mà tìm kiếm việc làm được kiểu không đâu. Thằng này nó giỏi từ đó tới giờ. Nó cẩn thận, nó tính toán thiệt hơn hay lắm thì tưởng như mình nghĩ là vậy thôi. Mình nhớ là cái bữa mình gặp nó là khoảng hơn 2 tuần trước mà tại sao là là mình không được liên lạc với nó ta? Thì mình nghĩ vậy đó. Mình nhớ là khoảng hơn 2 tuần trước mới nói chuyện đây mà sao giờ không liên lạc được với nó Hay là nó đi qua tới đó là làm rồi ta Thì ở Tây Ninh mình đây chứ đâu Anh đang suy nghĩ như vậy Thì tự nhiên là trong đầu của anh và không biết là trong cái phòng này hay sao đó Cường ơi Tao nóng quá Anh mới nghe đúng hai tiếng vậy Y như là có ai mà nói bằng cái lỗ tai của mình vậy đó Anh giật mình, anh quay coi liền ảnh nhìn thì trong buồn mà đâu có ai Chỉ có mình ơn mình nằm thôi Mà gió ngoài cửa sổ nó thổi vô nha. Mới mưa xong mà. Nó thổi trong khi kế bên cái cửa sổ có cuốn lịch. Mà cái lịch đó là cái cuốn lịch mới treo. Nó dày ù vậy đây nè. Gió nó thổi tự ngoại thổi vô. Nó thổi thổi thổi làm sao đó để mà cái cuốn lịch này nè. Nó bay. Nó tóc tóc tóc tốc lên nó bay. Giống như là mình dập cái lịch ra mình coi vậy đó. Nó bay mà bay hoài luôn. Nó bay hết những cái trang ở ngoài cùng. Thì cho tới một cái trang lịch. Nó bay làm sao nó giữ yên như vậy đó Giống như là nó muốn cố tình cho anh Cường Ảnh coi cái ngày mà đang mở ra cho mình ngay tại cung lịch ở trên tường kìa Thì gió thôi chứ đâu có cái gì Tự nhiên Ảnh mới nhìn lên Thì Ảnh mới thấy ở trên là ngày Dương Còn ở dưới là ngày Âm Thì ngày Âm ở dưới để là mùng 1 Tết năm 2017 Nó lật lên tới ngày mùng 1 Tết Thì một cái tờ ở trên á Nó rớt xuống Cái nó lùi lại ngày là ngày 30 Tết Có nghĩa là nó cứ dừng lại ở đêm 30, mùng 1, 30, mùng 1 nó bay hoài vậy đó. Cái ánh nhìn của anh Cường cứ tập trung vô đó. Ở nó sao ngộ trời. Sao tự nhiên cuốn lịch nó cứ bay tới ngày đó hoài vậy? Ảnh mới bước xuống ảnh mới coi tấm lịch này, ảnh ngồi ảnh suy nghĩ một hơi vậy đó nè. Cho tới khi mà cái cuốn lịch nó hết gió nó bay rồi nó gấp xuống. Anh nói không lẽ giờ nó ơ quên. Ông thầy mà nướng chi? Ông sống liêm đó. Cái chuyện này lạ quá tại sao mà 3 đêm rồi đêm nào cũng nằm chiếm bao tháng vậy không biết cái thằng bạn mà nó có biết cái gì hay không. Nó thiệt nha. Thí dụ mà cái giấc mơ này nè nó có một cái chuyện gì xảy ra đi. Mà mình gọi ông thầy mình. Nếu mà ổng mà kêu mình về liền thì chắc là mình nghỉ ăn Tết luôn quá. À. Tại vì phải theo ổng mà đi hành pháp đồ các kiểu nữa. Nhưng mà nghĩ lại á thì đối với anh Cường cái tết âm lịch, tết nguyên đáng của mình đó, ảnh cũng chơi bình thường chứ cũng không có phải là là là cái tết tránh của ảnh. Ảnh là người Khmer mọi người nên nhớ nha. Anh Cường là người Khmer Cho nên là cái uh, Tết của ảnh á Là người ta sẽ ăn Tết theo lịch của người Khmer Là cái uh, năm Krantamay đó Còn Tết âm lịch thì uh, ai nghĩ, là anh vẫn nghĩ Anh vẫn ăn Tết bình thường thôi Bởi vậy là một hồi ảnh mới uh, mở điện thoại Ảnh gọi cho thầy Sáu Mà không biết giờ này không có máy không nữa Tại giờ này mới có 3 giờ mấy à Nhưng Anh Cường ảnh gọi thì bên đầu dây bên kia ổng bắt máy liền Anh chưa kịp nói gì trơn á Thì cậu Sáu á Ông mới nói Ê, Ngày mai mày dọn đồ bắt xe về sớm cho tao Mày về đây đi có chuyện rồi đó Ủa là sao Mình chưa kịp nói gì hết mà ông đã nhảy vô miệng Mình ổng nói rồi Là anh biết có chuyện rồi đó Ông tắt máy Ông tắt máy rồi thôi Anh quyết định ngày mai sẽ về Nhưng bây giờ là cũng còn sớm quá ảnh mới thôi bây giờ bước xuống dưới niệm đi Rồi giờ này cũng là giờ đẹp nè Anh chạy ra ngoài cái công viên phía trước á Anh ra ngoài đó anh ngồi thiền Anh vừa ngồi thiền Mà anh vừa lẩm nhẩm một cái gọi là cái sắc lệnh tam tinh phù cửu thiên tổ sư Đọc 81 biến Y như mình đọc chú Đại Bi vậy đó Thì cho tới khi mà mặt trời vừa ló dạng là anh đọc xong luôn Sau đó thì chạy thêm vòng nữa Đi uống cà phê Đi ăn sáng Về phòng Là anh mới soạn một cái tin nhắn Gửi cho cái người cấp trên của mình á Để mà nghỉ tết sớm luôn Chứ bữa nay chưa tới lịch nghỉ tết Sáng bữa đó là rạng sáng ngày 23 tết Sau khi mà soạn tin nhắn mình nghỉ sớm 3 ngày Ở trên đó người ta cũng có duyệt Rồi tắm rửa sửa soạn đồ Lên cái chiếc xe xe gút Chạy từ ở trên đó Về tới với An Giang Bắt đầu đi từ 9h giờ sáng Cho tới chiều mới tới được xứ sở thần tiên An Giang Về tới nhà thì thấy là Ông cậu Sáu á Ông đang ngồi uống cà phê dưới cha của anh Cường Dạ thưa cậu con mới về Thưa cha con mới về Ông nói thôi mày khỏi thưa gửi gì hết trơn á Tao nói với cha mày rồi Mày chạy qua nhà của tao đi Mày coi mở sáo mày là con lúa đó Mày coi bà nấu cái nước lá bữ chưa Mày qua đó mày lấy cái nước mày tắm cho tao Tắm rửa xong hết Thay đồ Đi vô chỗ cái bàn thờ của nhà tao á Ngồi đó đợi tao Tao qua rồi tao với mày đi xuất hành Hỏi xuất hành vụ gì cậu Đi coi cho bạn mày chứ ai Cái thằng mà hồi hôm qua mày nằm chim bao đó Thằng này có chuyện nha Mà chuyện là chuyện dữ đó, chứ phải chuyện lành cho nên tao đợi mày về, tao mới dẫn mày đi. Chứ nó gặp cái gì tao không rành. Anh Cường nghe vậy là anh chưng hửng luôn, anh nó ủa con chưa nói gì với cậu mà, sao cậu biết hay vậy? Hả? Ông nó tao đâu phải là thần thánh đâu tao biết. Tại vì hồi đêm qua tao uống có được, tao cứ lăn qua lộn lợi hoài mà nói chung tao bất an, tao không biết cái vụ gì, thì tao mới bấm độn bấm độn ra đó cái quẻ này nè, nó báo tin cho tao biết á là mày đang dính dáng gì đó tới một cái người thân của mày, mà người thân này không phải là người thân máu thịt chứ mày, chỉ là chơi thân với mày, rồi hợp mạng với mày, hợp luôn cái tính cách của mày thôi, rất là hợp nha, hợp không phải là dễ chơi mà mình mà mày thấy ưng rồi mày chơi đâu không phải, nó hợp ở đây á là về cái phần căn mạng, về cái phần mà à, cái giờ sinh giờ tử tùm lum hết á, tao biết mày có một cái thằng rất là hợp với mày. Cái thằng mà hồi đó mày nhớ hai đứa bay còn đi học hả Cái phòng trọ mà tụi mày mướn đầu tiên đó Tao cũng lên tao coi Thì cái thằng phải như gì à, Thằng Tấn á cậu Ừ đó đó thằng đó đó Thằng đó chứ ai Thì đúng rồi hồi mới thì tối hôm qua nè Anh Cường thấy thằng bạn mình trong mơ chứ ai Mà 3 ngày rồi Nhưng cái chuyện này là lúc nói điện thoại là chưa có kể rõ Chỉ là mới nói alo gì thôi Rồi ổng nói gì xong ông tắt máy Cậu Sáu còn nói thêm Trần đời tao mới thấy là có một cái thằng Mà nó hạp mạng như mày tới cỡ đó, đó. Nói chung hợp như thế nào thì hồi người ta nói sao Nhưng mà mày hiểu gì nè Thí dụ cái thằng đó mà nếu là con gái nha Nó có thể là vợ mày đó Nó hợp cái duyên mà vợ chồng á Nhưng mà nó là con trai Thì hai đứa bay sẽ y như anh em ruột thịt ở trong nhà Mà mày thấy đúng thiệt không Từ lúc mày biết nó là mày với nó thân y như tay mặt tay trái Còn hơn anh em ruột thịt nữa Nhưng mà cỡ này tao không biết á Là cái thằng này nó có cái biến cố gì hay không Mà tao nằm chim bao tao bất an hoài nè Tao giật mình hoài luôn đó giật mình là từ cái chỗ của mày Nhưng mà do cái mạng của mày nó có liên đới tới nó Thì nó liên đới tới tao Cho nên tao mới biết được cái thằng bạn Mà coi như máu mũ của mày nó đang gặp chuyện Thì là vậy thôi Chuyện gì tao chưa biết Mà tao đang thấy bất an cái thằng đó nghe con Bởi vì khi mà nghe cậu Sáu nói như vậy á Anh Cường nó kể lại toàn bộ giấc mơ của ảnh cho cậu Sáu nghe chứ mấy nay đâu có gọi cho ổng Mới nói trời cậu ơi đúng rồi cậu con nằm chim bao Con thấy ba bữa nay rồi bữa nay là bữa thứ ba nè con cứ thấy là con bị ai đó mà không biết là ai dẫn con con đứng ngay một cái chỗ mà toàn là đồng khô cỏ cháy không à còn tấn bạn con á nó bị cột trên một cái cái cọc mà cái cây nó đang tụi lùi à. cột trên đó ai lột da mặt của nó cả chân rồi cậu ơi máu me không mà nó nói với con á nó thang nóng nó nó nóng quá cường ơi mày quay mặt đằng sau đi nó kìa thì khi con quay mặt đằng sau con thấy cái ông đông bự lắm cậu Đen thùi lùi mà trùm kính bích mặt mãi trao vậy nè Mình mãi xăm bùa không Ông chặt vô đầu của con là con giật mình tỉnh dậy đó Là ba đêm y chang luôn Cậu sáu nghe vậy là cái mặt của ông nhăn lại liền nha Ông nói bây giờ mày đi tắm đi Mày qua mày coi mở, mở sáu mày nấu lá bử xong chưa tắm lẹ Lên đó cái chỗ bàn thờ gặp tao đi Lẹ đi nha Cái chuyện này không dẫn chơi được ờ, Thấy ông làm nghiêm trọng lắm nha Mình cứ tưởng nó giấc mơ bình thường Nhưng một khi mà ông đã biết Ông nói ra cái chuyện này trong khi mình chưa nói cho ông nữa là có chuyện rồi đó. Sau khi mà anh Cường tắm rửa xong. Anh Cường mới bước ra cái nhà trước chỗ cái gian phòng thờ của cậu Sáu đó. Ông có che tấm màng lại gì nè. Sau tấm màn là cái bàn thờ tổ. Chi tiết là trong những cái câu chuyện trước đã kể rồi. Không nói sau nữa. Ngồi xuống đó thì cậu Sáu ông đã đứng đó. Ông đốt ba cái nhang rồi. Ông nói cái gì á. Ông mới quay là ông mới hỏi với anh Cường. Bây giờ à. Mày có đem cái gì của cái thằng này về không? Thí dụ giống như là tóc nè. Đồ đạc của cái thằng đó hay sao con có mang về không? Mày đưa tao coi. Anh Cường ở nó nghĩ hoài nó lở đâu, có gặp nó đâu mà đem gì? Ừ. Bởi vậy là trong bàn nhậu, anh Cường mới quay ra nói với bạn nó trời ơi mày ơi má. Tao nói mày nó hên. Hồi đó lúc mà tao với thằng Tấn mới chơi với nhau đó. Kiểu giống như là thấy hạp quá, thân thuộc quá rồi bây giờ đâu biết phải làm sao để mà mà ăn thệ nhưng người ta là người ta cắt máu ăn thề đúng không Còn tụi tao không có Hai thằng mới đi ra mua một cặp nhẫn Má tụi nhẫn cứ không Thì cái nhẫn này nó ngộ lắm Không biết có ai nó từng sở hữu hay không nha Nó có hai lớp Nó xoay qua xoay lại được gì nè Nó y như là một cái chiếc hộp vậy đó Nó sẽ có một cái lỗ rộng ở chính giữa của chiếc nhẫn Nếu mà mày xoay ra nó có cái lỗ Từ cái chỗ đó mà tụi tao muốn kết thân với nhau Thì hai thằng mới bứt tóc qua lại Bứt cái chân tóc á bức vừa đủ để nhét vô cái chiếc nhẫn đó tóc của nó tao nhét vô nhẫn tao tóc của tao tao nhét vô nhẫn nó thì vậy thôi là kết tình anh em vậy đó là mà thân tới bây giờ á má gì nghĩ lại chơi nó cũng lâu mà tự nhiên đâu có nghĩ là một ngày chính cái chiếc nhẫn mà kết giao cái tình anh em này mà cứu sống ở đâu mà tao tao chưa biết nó bị cái gì à, mới hai ba tuần trước còn gặp nó mà bây giờ biệt tâm luôn mày ơi từ cái chỗ đó mà cậu sao ông nói vậy là tao biết thế nào thằng này cũng gặp chuyện Không lẽ ai mà giết nó rồi hả Anh kể cho bạn nghe sao thì anh cũng kể cho thầy Sáu nghe y chang vậy đó Xong Ông ấy lấy chiếc nhẫn trên cái tay của anh Cường ra Ông mới mở cái hộp tủ Ông lấy một cái nghiêng mực Cái nghiêng mực này bằng đá Là cái đồ để mài mực của mấy ông thầy đồ ngày xưa đó Cái thứ để mài mực ra Là một cái cục Gọi là cái cục chu sa đó Thêm một cái cây hộ Linh Bút nữa là cái cây để mà vẽ chữ dễ bùa Ông cứ cầm cái cục chu sa mà ông mài ông mài nghe nó kêu cặc rẹt rẹt rẹt làm hoài gì nè làm hoài làm hoài một hồi cái chu sa nó ra cái màu đỏ y như máu vậy đó ông vừa mài ông vừa đọc chú nha một hồi ông mới nói với anh cường vậy nè nhìn cho kỹ nha một hồi tao xài một cái phép là cái phép tầm thân tầm là kiếm là tìm đó kiếm ra coi cái thân thể của thằng mình nó đang ở đâu dựa vô cái bản mệnh của mày mày á Là một cái thằng hạp mạng với nó Rồi bây giờ là có luôn Cái tóc tai của hai thằng trao đổi cho nhau Thành thử là cậu mới dễ làm Bây giờ nè Nếu như mà cái tro của cái bùa Mà nó nổi lên Ở trên cái mực chu xa đó Thì thằng này còn sống Nếu như mà cái tro bùa nó chìm Xuống dưới cái mực chu xa Là thằng này chết Còn nếu như ổng chỉ nói tới đây thôi ổng không nói tiếp Nói lấp lửng vậy đó Đúng là người khôn ăn nói giữa chừng Để cho kẻ dạy nửa mừng nửa lo Ông đang nói vậy đó Thì cái tay trái á Ông bắt một cái kiếm chỉ Tay phải Ông cầm cái cây viết lên Ông vẽ lên trên một cái tờ giấy hoàng chỉ gì đó nè Giấy này là giấy chuyên Vẽ bùa nha Ông vẽ ra một cái tầm thân phù Với lại một cái truy hồn phù Nói đơn na ra cái này là Vừa tìm hồn mà vừa tìm sát đó. Sau đó Ông bắt kẹp hai cái tờ giấy này Vô trong hai cái ngón tay của ông Ông kẹp lại Và bắt đầu Đọc ra cái bài tầm thân chú Ông đương đọc vậy đó Thì ở dưới cái phần cuối của tờ lá bùa Nó cháy lên nha Không có một cái ngọn lửa nào đốt ở trên á Tự cháy đó Và cái ngọn lửa màu xanh Nó cháy phần phần phần phần vậy nè Ông mới đưa cái đầu lá bùa chưa bị cháy đó Ông mới để qua một cái thao nước Cái thao nước này Là cái thao nước cúng mỏng để ở dưới chân bàn thờ á Để hoài đó Để dành ông rứ ba cái bông ba cái hoa Làm phép của ông đó Ông mới thả vô cái chậu nước đó Coi thử của cái tro này nè Nó nổi hay là nó chìm Ông đợi cho cái tàu bùa nó trái thành trò hết Rõ mới thả vô từ từ nha Hai cậu cháu ở đây nè nín thở để mà chờ đợi Cái sanh mạng của thằng bạn mình nè Bây giờ là nó dựa vô cái tàu lá bùa này Cái tàn trò đó nó chìm hay nó nổi Mình thì mình đâu có mong cho nó chìm Cứ coi hoài coi hoài Coi vô cái chậu đó, đó. Thì Anh Cường đã nói là cái tàn trò này nè Nó không có chìm liền mà nó cũng không có nổi nữa. Giống như là có ai đó để cái tay vô quậy vậy đó, quậy cho nó trôi vòng vòng vòng vòng mà có ai thọc tay vô quậy đâu. Hồi nãy giờ vẫn để kế cái bàn thờ, ổng chỉ là thả cái tro xuống thôi mà. Nó quay nha. Nó quay theo cái chiều kim đồng hồ vậy nè. Là những cái tàn tro đó, nhưng bây giờ á nó quấn thành cục, những cái cục nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ, nhỏ là của giấy mình đốt á, nhưng nó không có thấm vô nước mọi người ơi nó vẫn nổi ở trên cái mặt nước mà nó cứ quay nó cuộn cuộn cuộn nó quay một hồi nó quay chậm cái từ nó quay nhanh nhanh nhanh nhanh lên là nó đâu có chiếm nó vẫn ở giữa cái tâm của cái dòng xoáy đó nha như nó cuốn cuốn cuốn cuốn cuốn một hồi nè nó tạo thành nguyên một cái cục mà toàn là cái tro màu đen của cái tờ lá bùa hồi nãy ông mới vừa đốt không à càng coi càng coi á thì có một cái cảnh tượng như vậy khiến cho anh cường rất là khó tin luôn là Những cái to này nè, sau khi mà nó đã cuốn vô rồi đó nha Nó phình bự ra Nó phình, nó dính lại cái nó phình Y như có ai mà mà thổi cái không khí vô cái chỗ chính giữa này nó, nó phình, nó căng tròn tròn tròn ra Là nó đâu có bị ướt, nó khô lại Nó căng căng căng ra vậy nè Cái nó thành một cái cục tròn Mà cái cục tròn này á, nó thủng hai cái lỗ ở đây Nó thủng luôn nguyên cái lỗ ở đây Nó có một cái đường ở đây vậy nè Trời đất ơi Nó nổi lên giữa một cái thau nước, mình nhìn cái này á là cái sọ của con người ta. Cái sọ đầu mà bị thiêu bị đốt nó cháy đen thui lùi á, nó nổi lên giữa dòng mà cái này được tạo ra bằng cái tàn tro đó, đó. Bây giờ mình thọt cái tay vô mình đụng là nó rã ra liền. Mà trong khi đâu có ai mà đụng chạm vô đâu, toàn là cái bùa phép của ông thầy không cái chậu nước này nè, nó cũng không phải là bự, nó y như là cái thau giặt đồ ở nhà của mình thôi nhiều khi nó còn nhỏ hơn nữa. Cho nên á, cái sọ đầu cái đầu lâu này nè là nhỏ chứ không bự nha nó đâu đó nó cỡ bằng cái nhím tay của mình thôi cái hình sổ đầu gánh gánh vậy mà ông kêu để im để im đó cái sổ đầu nó vẫn nổi giữa dòng nước nó vẫn quay vòng vòng vòng gì nè thì bắt đầu ở giữa cái dòng nước đó anh cường ảnh mới nghe một cái tiếng nó là một cái gì nè nó y như là cái móng tay của ai mà dài á mà cào lên trên cái cửa bằng sắt nó kêu vậy đó thì trong cái tiếng kêu đó đồng thời cái dòng nước nè nó không xoáy nữa. Nó bình thường trở lại. Do đó, cái cục mà hình đầu lâu được tạo bằng cái tro tàn đó nó trôi. Nó trôi từ chính giữa của cái thao này, nó trôi chệch đi một hướng. Thì cái hướng đó muốn biết là hướng nào phải lấy cái bàn la kinh ra coi. Bây giờ cái hướng bắc của mình là cái hướng đi thẳng về cái bàn thờ. Mà nó trôi là nó trôi trợ thêm một cái hướng, nó xéo qua bên đây. Về hướng bên à, cái tay trái của bàn thờ Nói thẳng ra là hướng Tây Bắc Theo hướng mình nhìn Bắc Nam là hướng mình nè Nó, nó xéo qua vậy nè Là hướng Tây Bắc Nó đi về hướng Tây Bắc đó. Anh Cường anh giật mình thiệt á Mà cái tiếng két két này nè Nó vẫn còn phát ra nha Nó vừa trôi mà nó vừa phát ra cái tiếng đó Hai cậu cháu không hề làm một cái gì động chạm vô cái thau này hết Nó đưa trôi về cái hướng đó vậy đó Thì cái thao nứt Nó nứt mình đâu có hay Nó bể một cái mập Nước nó tràn linh láng, nó ướt nhẹp nguyên cái cái nhà trước của ông hết trơn luôn Do là nước nó đổ, cái thao nó bể, cái thao bằng xanh mà nó Nước nó bể làm đôi luôn, mình mới né ra Khi mà mình đứng ra xa vậy nè, cậu Sáu cũng đứng vậy Ông cầm cái cây viết vẽ bùa hồi nãy đó, ổng né ra một chút, ông nhìn cho vậy nè Trước mắt anh là một cái ảnh tượng khác nữa, khó tin nữa Cái nước trong cái thao nãy giờ nó trong xe à Khi mà nó rớt ra, nó đổ xuống dưới, nó đỏ Nó đỏ y như có ai mà đổ cái mật chu sa vô vậy đó Nó chuyển từ từ Lật lật lật lật Nó càng lan ra nó càng đậm Nó đậm nha Và nó không có chảy nhiều nữa Nó không có loãng như nước của mình Nó sệt lợi Nó kẹo kẹo kẹo nó sệt lại y như máu Và bắt đầu nó hơi đông đông lại một chút cái này là máu của người ta chứ gì nữa Nó tanh luôn á Mình không thể nào tin được cảnh tượng này luôn Thì khi đó cậu Sáu ổng mới đứng ra Ông nói cái quẻ này là cái quẻ đại hung Cái chậu Cái bát là thân Nước là hồn. Mà bây giờ á, cái chậu nó bể ra. Thì coi như cái thân thể của thằng này. Đang bị người ta gây hại. Có người động chạm vô thân thể của thằng này. Nói thẳng ra là hành sát đó. Còn riêng cái phần hồn của thằng này. Bây giờ có thể là không được toàn diện. Ai đó đã động chạm vô cái hồn. Cái xác của thằng này rồi. Nhưng mà thằng này chưa chết. Nó vẫn còn sống. Nhưng sống lạc lìa lặc lội thôi. Từ đây cho tới trong một tuần nữa Không đi kiếm được thằng này Thì thằng này mới chánh thức là chết Mạng nó coi như chấm hết á Khi mà nghe ông nói như vậy cũng lấp lửng lấp lửng quá mừng không biết Không biết thằng này có chết hay không Bởi vậy là anh Cường anh hỏi Ủa cậu ơi Là nó có chết không cậu Ông chửi anh liền ổng nó bị khùng hả Chết gì mà chết Nếu mà thằng này chết á Thì nó không có tạo ra cái dòng xấy vậy đâu Cái trò nó chìm liền Mạng thằng này vẫn còn Xác thằng này vẫn còn Nhưng Cái hồn với cái xác bây giờ là đang ở một cái ranh giới nha. Nó rất là mong manh rồi. Cái hồn thằng này có thể. Chuẩn bị bị lìa xác đó. Nhưng nó chưa lìa xác hẳn. Là tại vì tao thấy á. Có một cái người nào đó. Hoặc một cái đoàn binh nào đó. Của ai á. Người ta luyện nó ra. Người ta muốn hút cạn. Cái sanh khí của cái thằng này trước. Sau đó mới tới ăn hồn của cái thằng này. Mà tao không biết thằng này làm gì bị người ta làm vậy Đó. Mà cái phép này. Là một cái phép rất xưa, rất cổ Mày nghĩ đi, cái thao nước này, cái chậu này ở đây Tao để thu lưu ở đây hoài hàng năm, hàng tháng Cái chỗ này cũng là cái chỗ tao trì chú, tao kinh kệ mỗi ngày Vậy mà cái phép của người ta Nó mạnh tới mức độ bể làm đôi cái chậu của tao ra là mày hiểu nó mạnh cỡ nào Mày yên chí, thằng này chưa chết Nhưng nó đang sống không bằng chết đó. Khó nghe, căng nghe mày, nói thiệt với mọi người Hồi đó giờ đi theo cậu Sáu nhiều lần chứ chưa bao giờ anh Cường nghe ổng than khó Một cái vụ nào đó mà ông nói chữ khó là biết nó khó cỡ nào Bây giờ tự nhiên không biết sao mà anh Cường anh lo quá Anh hỏi giờ cậu ơi giờ kiếm nó đâu ra giờ cậu Hả? Ờ, hướng nào cậu? Anh Cường đâu có biết Tới lúc này ông mới nói với anh Cường á Mày thấy hồi nãy giờ nó tạo ra cái hình đầu lâu không? Thấy nó trôi không? Nó trôi nó chệt về cái hướng đó Mày mở cái la bàn mà ra mày coi thử coi Nếu như mở cái điện thoại iPhone mình ra Thì hướng đó đúng là trùng với hướng Tây Bắc luôn Mà nếu như mình tính từ Sài Gòn mình Theo cái hướng Bắc Nam Bắc là hướng ra Hà Nội Nam là hướng về với Cà Mau đi Thì cái hướng mà nó chết chết thì Tây Bắc Hướng đó thì chỉ là ở phía Củ Chi Tây Ninh đổ lên thôi Đúng không mọi người Mở bản đồ cái đi Bởi vì cậu sao ông nói thẳng luôn Ông nói theo như mà hồi nãy giờ tao thấy được á Cái mạng của thằng này đang bị ai đó đang giữ Mà về hướng Tây Bắc Hướng đó thì từ Sài Gòn Thì đi lên trên Tây Ninh Ở trên cửa khẩu đó Tao có linh cảm là như vậy thôi Biết là nó mù mờ, nó mụ mị Chưa biết đích xác chỗ nào Nhưng mà mình đã tầm cái được cái hướng là nó ở đó rồi ông nghiêm nha Bây giờ mày coi mày chuẩn bị đồ đạc đi Rồi mày mày lên mạng đó Mày coi thử coi là từ cái hướng mà Sài Gòn đó, Mình đi lên trên Tây Ninh đó, Qua cái chỗ cửa khẩu nào là gần nhất Mày coi dùm tao coi để mà đi lỡ lạc đường Đừng có quay lại nó mất thì giờ Chứ bây giờ cũng gần Tết nhất rồi Thà tao không biết Chứ một khi tao đã biết tao phải làm Mà thằng này cái mạng nó hợp với mày coi như anh em chí cốt mày tao không bỏ qua được Cái vụ này căng nha Mày coi đi Rồi đêm nay tao lo tao chuẩn bị đồ đạc Pháp khí bùa chú này nọ nữa tao mới đi được Nghe ông nói như vậy Là anh Cường mới lật đật Đi gọi vé xe Gọi nhà xe coi là ngày mới còn cái chiến nào Lên Sài Gòn rồi lên thẳng Tây Ninh không Làm gì còn Ai cũng nói Ủa em, em khùng hả Bữa nay 23 24 Tết rồi Làm gì còn vé Không còn đâu Người ta đặt trước nửa tháng trời giờ này còn không có nữa đó Rồi bây giờ đâu có biết làm sao Mới chạy qua kiếm cậu sao Kiếm ổng thì thấy là ổng đang nói chuyện với cha của anh Cường Hai người nói chuyện nhau Chắc là nói cái vụ là ngày mơi tôi với nó là chuẩn bị lên Tây Ninh kiếm thằng kia Vậy đi Qua đó nói cậu ơi giờ hết vé à? cậu Chắc đi xe máy quá hả Ông nói trời ơi Cái thân tao vậy mà ngồi xe từ đây lên tới trên đó Chắc gã bèn mẹ nó làm ăn gì nổi nữa Mày chạy nổi không Tao lo mày chạy không nổi thôi Trời ơi giờ này chạy gì cậu ơi Chạy không chạy cũng phải chạy thôi chứ Bây giờ nó chết trước mắt thì không lẽ bỏ nó Kiểu gì cũng phải đi Nhà xe không còn thì mình tự chạy Cậu sao ông nói thôi chứ ông cũng phải đi chứ Nhưng mà cậu ơi Con nhớ là cái bữa đó con nằm chim bao á Trước cái đêm mà con về đây đi nè Con thấy cái lịch á Nó dở ra á cậu Mà nó dở ra ngay cái đêm 30 với mùng 1 tết Mà con không biết làm sao Không biết là có ai báo hiệu cái gì không có ra Thầy sao ông mới cắt nghĩa vậy nè Tao nói rồi cái mạng của mày với cái mạng của nó rất là hạp. Hạp ở đây không phải nó chỉ là gói gọn trong cái chữ hạp không đâu. Nó bao hàm nhiều cái ý nghĩa lắm. Nhưng mà một khi cái mạng của mày với nó đã hạp rồi. Mà trong lúc đó thằng này đang bị nguy hiểm. Có thể nó sắp chết tới nơi. Thì trong cái lúc mà nó bị người ta đánh đập hành hạ hay gì đó. Hoặc người ta giết nó. Nó chưa chết thẳng mà nó chết lâm sàng. Khi đó hồn khôn dí dại của mày sẽ đi tứ tán hết luôn đi ở đâu thì tùy mỗi con người thôi. Nhưng nếu như cái dòng hồn của nó còn khôn á, nó sẽ lần theo cái cộng tốc này nè, là cái cộng tốc mà nó với mày đã kết nghĩa với nhau, đã gọi là hợp, thì nó sẽ có cái đường nó về, nó báo cho mày biết được Ừ Cái ngày hôm đó tao sẽ bị gì bị vậy nè. Mình vẫn chưa biết cái ngày đó nó bị cái gì, nhưng mình nghe thì mình đoán có thể là ngày đó nó chết á. Nó về nó báo cho mày vậy đó. Khi đó nó đã ở cái thể dông hồn rồi Nhưng nó chưa chết nha Chỉ là nó xuất hồn xuất vía đi thôi Trong quá trình mà nó chết lâm sàng Hoặc cũng có thể là một cái thế lực nào đó Một cái thằng nào đó đứng đằng sau Muốn lấy đi dông hồn Lấy thể xác của thằng này Lấy đi xong rồi Sai cái dông hồn của nó đó. Bây giờ mày về đi Mày báo mộng cho thằng bạn mày Cho nó biết để mà nó đi qua nó kiếm mày Để làm chi vậy Để nó lấy luôn nguyên một cái hồn Một cái xác mới là bản thân con á, nó thẳng ra là người ta muốn dụ mày thì có nhiều cách lắm bây giờ mình cũng chưa có rõ ràng mơ hồ quá hà. Tự nhiên nói tới đây thì tao nhớ tới uh, anh em của ông sư phụ tao, mọi người còn nhớ cái tập truyện mà ông Trần Bình không? Là cái tập truyện trận pháp cuối cùng, cái đó là cái trận pháp giữa anh em ruột của ông thầy thất làm sư phụ của thầy Sáu Liêm đó. Hai người đó cũng có cái mạng rất là hợp với nhau, y như là anh cường với lại cái người bạn tên là Tuấn vậy đó. Cái thằng đó đó. Nó là con trai, đàn ông. Nhưng mà cái giận âm của nó rất là cao. Trái ngược lại, cái mạng của con nè. Tuy là cái cái tư chất á, nó không có được cao. Có nghĩa là đạo hạnh chưa có nhiều. Nhưng mà cái phần mà thuần dương của con cao lắm. Thành thử hai đứa bay cực kỳ hạ. Mà hồi nãy giờ tao ngồi tao suy nghĩ nha. Cái trận mà nó làm bể đi cái chậu nước của tao. Á, cái trận đó có thể là. Người ta đang muốn khởi sinh một cái xác Có nghĩa là ai đó đã chết rồi Nhưng mà Người đời sau này đang còn sống nè Muốn cho cái người đó sống vậy Mà một khi người này đã chết lâu năm rồi Thì cái xác đâu có còn giữ được nữa Nó thối gửa được trơn rồi Chỉ còn xương thôi làm sao mà sống Thì người ta bắt buộc Phải mượn một cái xác mới Mà không phải xác nào cũng phải lấy nghe chưa Cái xác này nó phải rất là đặc biệt Phải hạp với người ta Sau khi người ta lấy xác thì người ta lấy luôn hồn Thì chính từ cái chỗ mà cái thằng nó hạp mạng với con Cho nên nó mới liên đới tới con mà mới biết tới cái vụ này Nhưng nói thẳng ra còn quá mơ hồ Mà tao càng mơ hồ Thì tao đoán được cái phía bên kia người ta càng mạnh Cho nên chốt lại là phải đi liền Đi lẹ Để càng lâu Là thằng này càng chết lớn Ông nói xong là ông đi qua ông gom đồ của ông liền đó Còn ở đây anh Cường Ông nói mày coi mày nói nhắn nhủ đo điều với cha mày đi Đi vài bữa đi rồi về Mà nói chứ giờ này 10 giờ đêm mà đi đâu Cứ nằm đi Người đợi sáng rồi đi Thì trong lúc nằm đó anh Cường cũng suy nghĩ rất là nhiều Anh nghĩ là nói là cậu xấu nó cũng đúng thì cái là hồi đó khi mà mình mới biết Cái thằng Tuấn này á Thì anh mới biết được á Anh với thằng Tuấn Hai thằng là xuất phát điểm không hề giống nhau Cái gia cảnh của anh không bằng anh Tuấn nha Nhà anh Tuấn không phải giàu Nhưng người ta cũng thuộc dạng khá giả mà trong khi bản thân của anh nó nghèo, tuy nhiên thì cả một cái quá trình anh lớn lên đó, đều có những người cưu mang giúp đỡ hơn lắm, nói chung là gặp thời nè, rồi làm chỗ này chỗ kia cũng được người ta nâng đỡ, dễ dàng dữ lắm luôn, nói chung là nhiều may mắn hơn bạn của mình. mặc dù mình cũng có cố gắng, chứ không phải là mình ủy cho cái số phận của mình. còn riêng cái thằng tấn bạn mình đó, xuất phát điểm nó tốt hơn mình vậy, chứ khi mình nó ra đời đó, là cha mẹ nó ly hôn, công chuyện thì trầy trật không có làm cái gì được hết trơn, nó thiếu cái sự may mắn. nói chung cuộc đời của thằng này nó suy hơn mình. cho tới khi mà hai thằng bắt đầu chơi thân với nhau á, thì cái cuộc đời của anh Tuấn này mới khởi sắc lên xíu. có những cái chuyện gì đó thầm kín thì anh cũng kể cho anh Cường này nghe luôn. thì từ cái ngày mà hai thằng thân nhau á, anh Cường mới để làng Tuấn này nè nó vui vẻ hơn là hồi trước. hồi trước nó ủ rũ mà nó tiêu cực lắm, cái gì cũng buồn bã trơn ngộ ngộ. tại vì hai thằng nó hợp âm với dương cộng lợi thì nó sẽ cộng hưởng với nhau vậy thôi bần vơ nghĩ tới nghĩ lui rồi nghĩ tới cái ngày gần nhất hai đứa gặp nhau và ngủ cho tới sáng thì ổng mới mở cửa ra ông kêu thức dậy mày đi nè mới vừa mở mắt khỏi sáng hả thầy thì ổng bóp mũi ổng khỏi cho cái đầu cái cốc ổng đóng má mày ngủ mày ngáy mày, mày mày mày chảy ke thúi dữ mày ke mà chảy từ mỏ xuống giấy thúi quắc luôn á thức dậy đi lẹ 5 giờ sáng rồi tới lúc này mới mới nhớ là, là à, quên đi kiếm nó nữa Thì hai thầy trò mới bắt đầu cái công cuộc từ An Giang lên trên biên giới kiếm thằng bạn mình Hành trình của hai thầy trò là đi từ cái chỗ này tỉnh Biên á mới đi qua Châu Đốc Từ Châu Đốc mới qua Phà Châu Giang mới đi qua tới cái miệt Tân Châu Sau đó lại tiếp tục lụy Phà là qua Phà Tân Châu để tới được Hồng Ngự Đồng Tháp Từ Hồng Ngự Đồng Tháp mình mới đi thẳng theo cái đường quốc lộ N2 á lên trên Mộc Quá Long An. Lên phà qua tới Hồng Ngự Đồng Tháp rồi, mình đi thẳng một đường, đi theo cái đường mà hướng về Mộc Quá Long An đó, rồi vô cái đường quốc lộ N2. Từ N2 đó mới chạy thẳng lên trên Trảng Bàng, trên Tây Ninh, rồi đi dọc quốc lộ 22 mới về những cái đường mà hướng về cửa khẩu. Nhưng mà kiểu giống như là nó chỉ đường làm sao á, thì hai thầy trò cứ chạy dọc theo cái đường quốc lộ 22, đi thẳng lên tới trên thành phố Tây Ninh luôn. Gần gần núi Bà đó. Rồi sau đó là mình mới Về Tân Biên Lên Tân Biên đó mới có cái cửa khẩu xa Mát. Ta nói nghe cái đường nó vừa xa vừa lạ Mà đông đúc nữa tốt nhất mà Kẹt nhiều nhất là kẹt pha. Người ta lên người ta xuống trời ơi ép hai thầy trò thở hổng nổi Bởi vậy đi là 12 tiếng Từ 5 giờ sáng Tới khoảng 5 giờ chiều Thì mới có thể tiếp cận được cái khu vực mà gần cái cửa khẩu xa Mát. Quá mệt Quá đuối rồi Thì thôi bây giờ hai thầy trò cứ ngừng ở đây đi Rồi mình nghỉ mệt có diện hồi mình hỏi đường người ta Ủa mà hỏi đường đi đâu vậy? Chưa biết luôn Đây Trên cái đoạn đường đi á, Thì cậu Sáu Liêm Ông có kể cho anh Cường nghe một cái câu chuyện Có nghĩa là hồi cái thời điểm Khi mà đang loạn lạc chiến tranh đó, Ông chạy từ Bình Định Đổ về đây là chạy giặt đó. Trước khi mà ổng chạy về xứ An Giang Gặp ông thầy thất cưu ngoan ổng Cái câu chuyện này Duy đã từng kể rồi Ông thầy thất là ở trong mỗi căn nhà tuốt ở trong rừng á. Ở An Giang á. Thì trước khi mà cậu Sáu Liêm chạy về An Giang. Ông có chạy lộn về hướng Tây Ninh. Lên trên Tây Ninh. Ông gặp một cái người hơn ổng tầm khoảng chục tuổi. Cái người này cũng cứ mang ổng thời gian. Vậy quá ra là trước khi cậu Sáu Liêm gặp ông sư phụ của ổng là ông thầy thất. Thì ổng có một cái ân nhân khác cứu mạng ổng. Cũng ở cái xứ Tây Ninh định nè. Cái ông đó thì hồi xưa hay kêu là anh anh út. Anh Úc Đạt. Ông tin là ông đẹp Thì uh, cái thời điểm mà cậu Sáu chạy loạn về tới đây gặp ổng á. Năm đó cũng đã năm 1975, 1976. Cái giai đoạn mà giải phóng đó. Hồi thời đó thì cái ông đẹp này nè. Ổng cũng là đi theo anh em xã hội rồi đó. Ổng cũng là một cái người có căng. Nhưng không phải đi làm thầy Pháp nha. Không phải làm thầy Pháp. Chỉ là coi được uh, phong thủy, đồ đất đai rồi đó. Còn trẻ nhưng mà biết được ba cái, cái món nghề đó. Và cái thời điểm mà cậu Sáu Liêm gặp ổng á cậu sáu liêm chưa có là thầy bà gì hết trơn chỉ là một cái thằng người chạy loạn thôi. Bởi vậy khi mà ổng bấm đụng rồi nghe được cái câu chuyện anh cường ảnh kể cho ổng nghe là à thằng bạn chí cốt quân cường bây giờ đang gặp nạn mà cái hướng này là cái hướng chợt về cái tỉnh tây ninh mà bây giờ biết xác định lên đây kiếm ai phải kiếm người quen của mình chứ ai là cái ông út đẹp đó, đó ngày xưa mình đã từng được ổng cưu mang bây giờ phải lên kiếm ổng y chết mẹ nhưng mà bây giờ á Từ cái thời năm 74, 75, 76 Cho tới cái năm mà xảy ra cái câu chuyện Cái thời điểm mà hai cậu cháu đi kiếm đây nè Là năm 2016 rồi Nó đã 40 năm rồi Biết đâu mà là tính theo tới thời điểm hiện tại bây giờ Mà ngồi kể ra 2026 đó, Là 50 năm rồi Gần nửa thế kỷ Hơn nửa đời người rồi đó Rồi bây giờ sao Hỏi bây giờ cậu còn nhớ dấu tích gì không Ông nhớ Tao nhớ hồi đó lúc mà tao chạy giặt về tới đây á Thì um, cái chỗ này nó không có phải mà thoáng đẳng như bây giờ đâu. Cây cối um tùm đồng ruộng không à mày ơi. Mà tao nhớ cái thời điểm mà tao gặp ổng á nghe, là nó có giống như một một cái gò tháp á mà giống như là nó nó bị đổ nát hết trơn rồi, tao nhớ là vậy thôi. À, xung quanh là đề... cây cối không à. Ê mà sao nó giống giống cái cái tháp này quá à, ta. Hồi đó đó là nó cũng có cái cái gò tháp lên vậy đó, nhưng mà nó đổ nát nó sạc lở hết rồi chứ nó không có được đẹp như bây giờ sau giờ nhìn nó nó đẹp với ta nè Cái chỗ này khu di tích hả Thì thì đúng hai, hai cậu cháu đang dừng ngay Tại một cái địa điểm tươi như một cái khu di tích vậy đó Mà cái gò tháp là nó, nó đã được Trùng tu lại hay gì rồi Mà bật mí luôn Cái chỗ mà hai cậu cháu đang đứng Chỗ này kêu là xã Thạnh Tây Ai ở gần khu vực đó có biết Xã Thạnh Tây này không Thì mà cái quan trọng là bây giờ làm sao để kiếm được ổng bây giờ đây nè Bây giờ cũng mệt quá rồi Bây giờ để từ từ đi đi 12 tiếng đồng hồ. Giờ chắc kiếm chỗ nhà nghỉ nào đó hai cậu cháu vô nghỉ đỡ rồi ăn uống gì đó có sức rồi kiếm tiếp. Mà bây giờ chỗ này làm gì có nhà nghỉ. Muốn kiếm nhà nghỉ là phải quay trở ngược về thị trấn Tân Biên á. Về đó đi chắc ở đó là thị trấn chắc cũng có mà đúng thiệt. Chạy ngược về Tân Biên, kiếm nhà nghỉ đi, vô đại một cái nhà nghỉ. Vô tới được cái nhà nghỉ là cũng 8 9 giờ tối rồi Mệt quá đặt lưng xuống là anh ngủ luôn. Nhưng mà trước đó là cậu Sáu ông có nói là do hồi đó cái ông Út đẹp kìa nè ổng có biết những cái loại giống như là Truy về phong thủy rồi nó chung ông cũng có căng Cho nên là có thể Có thể tầm được ra ông đang ở đâu Mà muốn tầm được là phải có cái chỗ ổn định Ông mới làm phép được Thì chắc là làm trong cái nhà nghỉ này Nhưng mà do mình ngủ mình không biết gì hết á Tới sáng đang ngủ ông dỗ dai ông chữ Ông nói mẹ mày nguyên đêm ta không làm phép được chứ mày luôn Làm tới đâu là mày kéo khó Không tới đâu mày ngáy như trâu Lẹ ra chở tao đi nè Thì bởi vậy là, là đánh răng rửa mặt xong đi xuống tính tiền cho người ta là đi mua ổ mì. Hai cậu cháu cứ đi, đi theo cái đường ống chỉ. Họ hôm qua ổng làm gì mình đâu có biết. Ổng cứ kêu mà chạy theo hướng nào thì chạy theo hướng đó. Đi hoài một hồi tới biên giới thiệt. Tại chỗ này không thấy nhà qua hai chân á mà toàn là cao su không ha. Ổng nói mà cứ đi thẳng vào cái đường mòn của chỗ tao thì thiệt. Thì cặp cái chỗ mà người ta trồng cao su á nó có cái đường mòn chắc là của dân người ta chạy xe vô người ta cạo mũ cao su chứ gì. Nhưng chạy hoài chạy hoài guồng guồng cho tới đó. Hồi cái nó đường luôn Nó không còn đường đi nữa Mà mình vô trong nguyên một cái vườn cao su thiệt luôn á, Đâu có đường cho mình chạy Mà người ta trồng kính bích hết trơn Có đường có mòn gì đâu Mà cây cối nó rễ nó u nhọt lên Nhìn là đâu chạy xe được Cái xe chạy bây giờ nó dơ Mức độ từ cái chiếc si màu trắng Bây giờ nó chuyển sang cái màu của đất Đất cát bụi nó bay quá chạy bay Quá dơ không chạy được tiếp Thì ông nó cứ ráng đi thẳng theo cái hướng này đi Đi bộ bỏ cái xe đây đại đi chắc là ông cũng đã biết cái hướng cái chỗ ở của ông đẹp kia rồi ông mới khẳng khái vậy đó bây giờ nó thiệt cái xe đây bỏ đây chắc cô mày lấy đâu nó quá ghê mới đi thẳng vô túc ở trong đó mà đi hơn cả cây số rồi không thấy ai hết trơn cũng không thấy nhà cửa hết cũng không có đường lớn luôn vô túc tú tú trong cái chỗ nào toàn là cao su không mà cao su là cái cao su già nha kiểu như là cái mũ nó không còn nữa nó không có những cái chỗ đựng mũ nữa nó đen xì lì hết trơn kiểu như là người ta đã khai thác hết gần đốn bỏ rồi đó Đi hoài mình không biết nhà cửa của ai Ông kêu mà cứ đi thẳng đi Cứ một hồi thiệt lâu sau thì đúng thiệt Có cái nhà Cái nhà bằng cây nha Cũng nhỏ thôi Mà ở trên lập tôn Nó gỉ xét ở trên rồi Vòng vòng nhà là treo tùm lum chuông gió bằng ba cái cây trúc đó. Nó kêu Gió là cái đó kêu Đi tới đi Vừa vô gần tới thì bắt đầu là cậu Sáu mới kêu lên Ông hỏi có anh đẹp nhà không Chưa biết nhà ta là nhà ai mà ổng kêu vậy đó Thì đúng thiệt Trong đó có một cái người bước ra hỏi ai à? Mà người này nói bằng giọng Bắc nha Tôi không có giả giọng Bắc nhưng mà nói mọi người tự hình dung đi Họ ra Thì bắt đầu là trước mắt Của hai cậu cháu mới thấy là có một cái ông đàn ông Đúng thiệt là lớn hơn Tuổi của cậu Sáu Lúc đó chắc khoảng năm mấy á, Đi ra Mà nhìn ông này cũng nhỏ nhỏ con Lùng lùng, tóc là đầu nắm Rồi có tóc bạc nữa Nó điểm bạc vậy nè mà gâu là gâu quay nón nghe nhỏ nhỏ con lùn nhỏ, nhỏ, nhỏ thó à thì lúc đó cậu sáu với hai người này mới đứng đối diện với nhau cậu sáu mới anh anh đẹp hả tôi sáu liêm nè thì bắt đầu ông này không biết ông nói trời ơi tưởng đâu chú em mày giờ đi bán muối rồi chứ còn sống hả sao qua tới đây kiếm tôi đúng thiệt là đúng ông này rồi nè nhưng mà hồi đầu anh không biết đi bán muối là cái gì thì bán muối là chết con nghĩa là lâu năm quá bốn mấy năm rồi mà hơn bốn chục năm rồi tưởng đâu không còn gặp lợi nhau nữa, nhưng mà bây giờ là tím, kiếm đúng nhà luôn Ôi ôi, hai người ôm nhau mà khóc luôn á Dỗ dai bằng vậy nè Giống như là cụ chiến binh là mấy chục năm sau gặp lợi vậy ổng cũng vui vẻ lắm, Trời, lâu lắm mới gặp anh em mình mà Mà chưa biết cái cơ duyên gì hai người này gặp nhau mà gặp nhau ra làm sao, anh chưa biết Ông kêu vô nhà đi Nghe giọng của ông Đẹt này á, thì biết ổng không phải là người gốc trong Nam Ông là dân Bắc Bắc 54 á Hai ông ôm nhau dắt vô nhà trước Mình nên anh đi sao Thì khi mà vừa bước vô nhà của ổng á ổng mới hỏi với cậu sao hỏi Ủa này đệ của uh, chú mấy hả Nhìn cũng ngon nghĩ rồi ha Tướng tá đồ cũng ngon à Mà hằng này chắc không phải là người Kinh Biết sao không? Tại vì Anh Cường là người Khmer Thì do là cái bề ngoài của anh Cường là nhìn là biết người Khmer luôn á Kiểu bản sắc dân tộc và nó nó hiện rõ trên mặt của ảnh luôn Dưới phần Khi mà ổng vừa nói xong câu đó Anh Cường vừa bước vô là ổng nhìn một lượt nghe ổng quét Ông quét một lượt từ ở trên xuống dưới cái gì nè Ừ hai ông nói chuyện vui vẻ tiếp Kiểu như là người ta Sống ẩn tu rồi nọ Đã thấy người bước vô là người ta nhìn thiệt là kỹ Người cũng lớn mà Với phần bạn bè chí cốt với ông thầy mình từ đó tới giờ nó phải dặn dựa Nghe tới đây Thì phần đầu của câu chuyện này đã kết thúc Trước khi kết thúc phần chuyện này Mọi người đừng quên like Cũng như đăng ký kênh youtube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha Còn bây giờ Thì chúng ta cùng chờ đợi những phần chuyện thật hay tiếp theo nha mọi người Vì Xin chào và hẹn gặp lại mọi người